Lâm Phương xin kính chào quý khán giả và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Dọt Máu Tanh, tác giả Ngọc Minh. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ. Chúng ta cùng đi vào một trong ba phần của bộ truyện Giọt Máu Tanh Tác giả Ngọc Minh Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và hạnh phúc Con lành, con gái của ông bà đó Nó bỏ theo trai rồi Ông bà còn mặc mũi mà dám tới nhà tôi đòi con mac muoi ma Đòi là đòi thế nào? Hả? Bà xui, tôi xin bà mà cho tôi gặp con đi. Đã mấy năm rồi, vợ chồng của tuổi tôi không có được gặp nó. Nó cũng không có về thăm nhà nữa. Tôi xin bà mà. Bà nhã đành quỳ xuống khóc lóc, cuối người Giang xin bà Lệ thảm thiết. Nhưng tiếng khóc của bà càng thảm bao nhiêu, bà Lệ càng sừng mắt, sôi máu mặt. Nhìn vợ chồng bà nhà bấy nhiêu, bà gằn giọng. Tôi đã nói rồi, sao bà cái dai như đĩa vậy hả? Con là nó bỏ theo trai, đi biệt khỏi nhà tôi từ đời nào rồi. Bà có nghe rõ chưa, hả? Không, không, con gái của tôi nó ngoan lắm. Nó không bao giờ dám làm cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy đâu, thưa bà. Không dám mà, bà tôi hỏi thằng Báo coi. Lúc đó ra ngoài nó thấy con lạnh đang làm cái gì hả? Bà lệ nhìn hai báu Nhưng bà không hỏi gì Mà lại nhìn quay sang chất vấn bà nhã Chồng nó ra ngoài từ xóm Nó ở nhà tôi Ăn sung mặc sướng Rồi rứng mở Rước trai về nhà Làm ô quế nhà của tôi Ông bà nói Nó không có bao giờ làm chuyện trái lưng thường đạo lý Vậy đó hả? Bà xui ơi Con gái của tôi, tôi nuôi nó tôi biết tính nó mà. Nỡ đâu, nó bị... Bà Nhã khóc lóc, phân trần cho con gái. Còn ông Nhã chỉ biết đứng nhìn. Ông tức lắm, nhưng không thể làm gì được. Dù gì con gái ông không có mặt ở đây, làm sao mà ông dám lên tiếng giải quan cho nó chứ? Bị cái gì là bị làm sao? Con có ông bà có bị là bị lây cái tính lăng nhăng của ông thôi ông xui đúng là con nhà tông á không có giống lông á thì cũng giống cánh mà kìa bà xui sao bà lại nói tôi như vậy chứ đằng nào tôi thôi thôi thôi tôi không muốn nghe ông kể lể cái gì thêm hết trơn hết rồi á tôi trả nó cho ông rồi ông về mà dạy dỗ nó đi thứ đĩa mà đòi đeo chân hạt ông nhã cúi mình nhìn bà lệ rồi quay sang nhìn vợ mình ông lắc đầu Bà Nhã đưa đôi mắt ướt đậm mùi vị mặn chát. Nhìn hai báu, cậu con rể quý báu của mình. Ánh mắt ấy như tha thiết, chất chứa một điều gì đó khó nói thành lời. Nhưng hai báu chỉ đứng nhìn lại ông bà Nhã, nét mặt hắn lạnh tanh, vô hồn. Hai báu, con còn định nói đỡ cho con lành nữa hay sao? Con không thấy nó phản bội con đi theo trai hả? Bà Lệ hỏi con. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của hai báu vô hồn, miệng thì câm như hến, tức giận, không nói thành lời, bà bèn quay sang chửi rũa lành thậm tệ trước mặt gia đình của ông bà Nhã. Thứ con gái lăng loàn, nhà này đúng là vô phúc mà, chồng mới giận bỏ ra ngoài chưa có lâu, mà nó đã ở nhà có bầu với thằng khác rồi, nó lại còn nói là là, là cháu của tôi nữa hả? Bà xui, sao bà nở nặng lời với con gái của tôi như vậy? Giờ nó ở đâu Sống chết thế nào Tôi cũng đâu có biết Câu nói của má lành Khiến cho bà Lệ khựng lại Nhà tôi đúng là vô phúc mà Mới rước làm cái con gái của ông bà về đó Thứ đỉ điếm lăn loạn Đỉ điếm lăn loạn Bà xui Sao bà lại dám nói con gái tôi như vậy chứ Ông Nhã mặt đỏ phừng Ông giận tím người Nhưng giữ bình tĩnh Nắm tay vợ Còn bà Nhã thì cứ khóc, vừa nhìn rồi gào thét kể lễ. Hai báu, con nói cái hai báo, con noi cai gi đi, con nở để cho má con, nói vợ con như vậy hay sao? Con là chồng của nó mà. Hai báu đứng im như trời trồng, bỗng thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chăm vao ông bà Nhã, rồi đột ngột hắn quát lớn. Hai người cầm hỏng đi, chính mắt tôi thấy, chính tay tôi nghe. Không lẽ tôi bị đặt nói xấu nó hay sao? Con gái của ông bà gian díu lăn lòn với gã trai khác sau lưng của tôi. Nó không xứng đáng làm dâu có cái nhà này. Ông bà biết chưa? Hả? Nhưng con lành đó... Con lành làm sao? Nó bỏ tôi đi theo trai. Thứ lăn lòn như nó biến khỏi cái nhà này lâu rồi đó. Nói rồi, mặc khai báo hầm hầm, tức tối ném hết quần áo đồ đạc của lành ra ngoài sân. Mà không ngừng điên cuồng chửi rũa. Ông bà đem đồ của nó đi khuất khỏi mắt tôi đi Đồ con gái con bà đó Lời đàn bà lăn loạn Ông bà Nhã chạy tới Lượm nhặt từng món đồ của con gái Ông Nhã cầm lòng không đặng. Hai báo Anh ăn nói đàng hoàng có được không hả? Đằng nào của ông lành nó cũng là vợ của anh Sao nỡ nặng lời với nó như vậy chứ Hai báo nghe xong Hắn trừng mắt nhìn ông Nhã Nặng lời hả Nó cấm sừng tôi Mà ông kêu tôi nặng chứ không nặng lời à Tôi nói cho ông biết Đối với tôi Một đứa con gái lăn loàn thì không đáng một cắt đâu Tôi chỉ lớn tiếng nói về thôi là may phước cho nó lắm rồi đó Mày Hai người nhanh tay nhanh chân lên đi Ô ế cửa nhà tôi rồi đó Hai báu Mày thiệt là Tôi thế nào hả Ông bà biến khỏi mắt tôi đi Đi ngay bay đâu Xách chó ra đây Vừa dứt câu Hai báu liền sai đám người ở mang chó ra Để xua đuổi ông bà Nhã Nghe hắn đem chó ra Ông Nhã cảm thấy nhục vô cùng Ông giốt mặt Thôi con dài cái mang Mình về thôi Ông đỡ vợ đứng dậy cuống cuộn gom lại đống quần áo Bà Nhã khẽ đưa đôi mắt ướt tèm nhem sang nhìn ông Nhưng ông không nói gì Mà chỉ lắc đầu dài cái Rồi lụi thủi ra đi Nhìn cảnh ly tán của vợ chồng anh hai Mày nhàn cảm thấy có chút chạnh lòng Cô cảm thấy xót thương hơn là khinh bị lạnh Vì đằng nào cô và lạnh cũng là phận dâu con cho nhà bà lệ Cô sợ một ngày nào đó Cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà Với những điều tai tiếng không hay Rồi bất chợt Cô nhìn lên thì thấy hai báu đang ngó mình với ánh mắt rất lạ Cô tế nhị lãng đi Xa khuất khỏi tầm của hắn Giữa đêm, Nhàn đang ngủ, chợt cô nghe, nghe nghe tiếng khóc của một đứa con nít vang vẳng bên tay nó càng lúc càng to dần, khiến cho Nhàn tron tỉnh giấc. Cô lấy làm lạ. Con nhà ai mà đang khóc vậy? Mà sao không có ai dỗ hết vậy kìa? Đang ngẫm nghĩ thì tiếng khóc đó nín bặt. Nhàn lấy làm lạ. Không lẽ mình nghe lầm hay sao? Tiếng gió vi vu ngoài cửa, tiếng cây lá cứ rung lên xào sạc, khiến cho cô không tài nào chợp mắt được. Bỗng trong màn đêm, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, cô chợt nghe tiếng một người phụ nữ đang hát ru con. Âu ơ, dí dầu, cái cọ, cái dạc cái nông, sao mày dẫm lúa nhà ông hởi cọ? Không không, tôi đứng trên bờ, má con cái giết đổ thừa cho tôi. Là ai vậy? Sao cô vào được nhà này? vừa dứt lời, tiếng hát ru con đó cũng im bặt, trả lại một khoảng không gian yên ắn lạ thường, khiến cho nhàng cảm thấy rần rợn, bất ắng Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, vào cái thời chế độ quốc gia Cộng Hòa, tại làng Đỗng, khi ấy có một hào gia phú thương còn rất trẻ, Người dân thường gọi họ là ông bà Lệ hoặc là ông bà Thương Gia. Ruộng đất bao la, nhà cửa thì vô cùng khang trang, nhưng lại nằm sâu trong làng. Cho nên mỗi lần ai muốn đi sang nhà thì đều phải đi ngang những cánh đồng thanh thang thoang thoảng mùi hương của bông lúa, nhà của bà Lệ. Và băng qua cây cầu bắc ngang con sông quê chạy xiết. Có tiếng đò ngang họ lên, cứ mỗi khi trưa xuống chiều về Thì mới có thể thưa chuyện được với ông bà Phú Thương Tuy gia thế giàu có Nhưng chưa bao giờ ông lệ coi thuong người dân trong xóm Bởi ông từng trải qua cái cảnh nghèo khổ giống như họ Nên ông cũng hiểu phần nào nỗi cực nhọc Mà người nông dân phải trải qua Biết dân trong làng còn nghèo đói Cơm không đủ ngày ba bữa Ông lệ bèn cho họ thuê ruộng dường Tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm Kiếm gạo về nuôi vợ con. Chưa kể hết tới việc, những cái ngày mà thanh niên trong làng bị lùng sục bắt lính, dân làng bị hạch sách cướp bóc, ông Lệ thường hay ra tay tương trợ, kiếm chỗ cho họ trốn tránh. Nhờ tấm lòng tựa như Bồ Tát của ông Lệ, đối với người dân nên bà con ai cũng quý trọng, nể nang ông. Vì sống tốt, nhưng đức, lại được trời thương, dân quý, Nên ông Lệ may mắn có một lúc hai đứa con trai nói giỏi. Ông đặt cho đứa lớn tên là Hai Báu, còn đứa nhỏ là Ba Quý. Ngày ngày, ông Lệ nhìn hai đứa con trưởng thành, dạy dỗ tử tế, mong sao cho hai đứa nó sẽ thừa kế được cái tính thương người biết giúp đỡ người nghèo, kẻ khổ, giống như ông đã từng. Vậy mà, chưa kịp thực hiện hết tâm nguyện, ông Lệ đã mất, do tuổi tác và bệnh già yếu nghe tin ông lệ mất người dân trong làng ai nấy đều thương xót chia buồn cùng hào gia sau khi ông lệ mất đi toàn bộ của cải hai vợ chồng gầy dựng tất nhiên đều thuộc về tay của bà lệ cai quản tưởng rằng bà cũng có cái tính thương người như chồng nhưng không từ khi ôm cái gia tài kết xù mà chồng để lại bà bắt đầu cậy quyền cậy thế bóc lột, tậu su, thu thuế người dân một cách quá đáng và vô cùng tàn nhẫn. Ai không chịu hoặc không có đủ tiền đóng thuế, bà liền cho người đánh đập, tịch thu lại ruộng đất, xiết hết nhà cửa. Lúc đó, thì hai đứa con trai của ông bà là hai báu và ba quý còn rất nhỏ. Một đứa thì lên bảy, một đứa thì lên chính. Bọn nó chưa biết gì nhiều. Tuy nhiên, hai báu thấy đua thi len chin bon no của mình hay lớn tiếng ý quyền thế chèn ép người dân, nên hắn cứ như vậy, nhìn mà học theo. Còn ba quý thì tính tình lại trái ngược với hai báu. Anh thường hay giúp đỡ, chơi chung với bọn trẻ nghèo mà không câu nể cái gì, giống y chang cái tính tình ông Lệ lúc còn sống. Mặc dù chồng mất đã lâu, bà Lệ vẫn một mình nuôi con, bà quyết không đi thêm bước nữa dù rằng sắc xuân của bà vẫn còn phơi phới, hàng ngày hàng giờ, bất kể ngày hay đêm, không ít đàn ông có tiền lắm của ngó nghiêng ngó ngửa, tỉ tê những lời mật ngọt với bà. những lúc đó, bà quay đi nhìn chỗ khác, không thèm để ý tới. đôi lần bà bĩm môi nói trọng ra, khiến đám đàn ông kia phải bỏ mộng mà chạy mất đất. ông ơi, từ hồi ông mất đi, tự nhân nhà mình Toàn là bọn chuột bọ dòm ngó. Tôi đã cố bẫy chết chúng cả rồi. Vậy mà cơ sao lại còn một đám chuột nhắc cứ nhầm nghe cái kho tóc nhà mình. Tôi khổ quá hả ông à? Một lần bà Lệ được thằng Hai Báu mét lại. Má, ra trước làng mà coi kìa. Thằng Quý nó đem kẹo bánh mà má mua tầng ở trên phố gì nên cho bọn nhà nghèo bẩn thiểu kia kìa. Đầu đầu, con mot đam chuot nhac cu nham nhè cai kho toc nha minh toi kho qua ong a mot lan ba le đuoc thang hai bau met lai ma ra truoc lang ma coi kia thang quy no đem keo banh ma ma mua tận o tren pho về, nen cho bon nha ngheo ban thieu kia kia đau đau con dan ma đi coi coi. Bà Lệ nóng mặt, khi nghe hai báo mét lại chuyện của bà Quý dám đem của nhà thí cho bọn chân phèn, bà liền tức tóc chạy ra. Tới nơi, thấy bà Quý đang chơi chung chia kẹo cho tụi nhỏ trong làng, bà Lệ liền kéo anh về mắng cho một trận. Con ơi là con, con nghĩ sao mà đi chơi với cái tội này, con nhìn người ngộm con kìa, dơ giấy hết trơn rồi, có biết là đồ má mua cho con mất tiền lắm không hả? Cả đời tụi nó muốn ăn con không có được đâu Bà Lệ la con Nhưng đôi mắt sắc lẹm của bà ném sang tụi nhỏ Bà Quý sợ bà một Còn tuổi kia thì sợ bà tới mười, tới trăm lần Tụi nó lặng lẽ bỏ đi Còn Quý thì cứ đứng trơ mắt buồn rầu nhìn chúng Mặt chảy xệ xuống Có vẻ anh đang rất xấu hổ Sao má lại nói chuyện với bọn con như vậy Bạn con tốt mà Tốt cái gì mà tốt Tụi nó chỉ là lợi dụng Mọi tiền của nhà mình thôi Không có đâu má Không cái gì mà không Má nói phải là phải Con không có được cãi nghe chưa Dạ má nhưng mà Nhưng vậy cái gì nữa Đi về Bỗng có tiếng xe có tụi lính chạy ngang Bóp còi in ỏi Chúng rượt theo bắt mấy người thanh niên Trai tráng đang làm ruộng Phải đi lính phục vụ cho quốc gia mấy thằng kia, tụi bay nhanh được theo nó kìa cả đám con nít trong làng và cả má con bà Phú Hào đứng đó, nhìn thấy lính quốc gia và lính Mỹ đang rường bố bắt dân đi lính, bọn chúng không ngừng hét quát, bắt được người nào bọn chúng tống lên xe nhà binh chạy thuốc nhìn cảnh bắt dân đi lính có bọn tay sai quân Mỹ, mà mặt mày má con bà Lệ, có mấy đứa nhỏ trong làng nữa xanh lè xanh lét nó bắt anh chín, bắt anh tám rồi tụi bay ơi Tụi bay cũng biết sợ hả? Biết sợ sao chèo kéo con tao ra đây làm cái gì? Bà quay sang nhìn hai báu và ba quý. Dây, ở đây không khéo hai đứa bị bắt luôn bây giờ. Nghe má dọa bị bắt lính, cả hai đứa tá quả nắm chặt tay má không dám buông ra, rồi ngoan ngoãn lẻo đẻo theo bà lệ về nhà. Từ hồi bị má cấm cản, quý bị nhốt suốt ngày trong nhà. Một phần không có ai chơi cùng, không có ai để tâm sự. Phần khác, anh sợ bị bắt đi lính giống mấy anh thanh niên mấy hôm trước, nên đâm ra buồn tuổi, chỉ ẩm ừ với má và anh hai cho qua chuyện. Nhiều lần hai báu có tới gần rủ đi chơi, mà ba quý không có chịu đi, cứ thích rù rú ở trong nhà. Anh không sợ bị bắt lính hả? Mà còn rủ em đi chơi nữa. Sợ cái quái gì? Tụi mình còn nhỏ, làm sao mà đi lính được? Mày nhát quá đi Nhỏ nó cũng bắt Lớn nó cũng bắt đó anh hay Bây giờ anh hỏi mày có đi chơi với anh không Thôi em ở nhà Anh ai muốn đi chơi thì đi mình đi ô cái thằng đi, này, này dám cãi lời của anh mày nữa hả Quá tức gì Ba quý không thèm đi chơi với mình Hai báu Ý quyền làm anh Đánh ba quý tới mức lỗ đầu chảy máu Bầm tím hết cả người Hai anh em con sao lại đánh nhau nữa vậy Bọn dân ở ngoài kia nó nhìn vô mặt mũi má để đâu? Tại thằng Quý á, con ruộng nó đi chơi mà nó không chịu đi. Anh hai ra ngoài lỡ bị bắt làm sao? Mày còn nhỏ, ai dám bắt mày hả? Bà Lệ thấy hai đứa con của mình gây lộn, bà lon ba voi can. Thôi thôi, má xin tụi bay đó, anh em mà cứ như là nước với lửa hà. Thích đấu đá với nhau hoài vậy. Má không thấy nó hổn với con sao? Thôi. Má xin hai đứa bay đó. Nghe má, hai báu bỏ vô phòng, không quên quay lại trợn mắt nhìn ba quý. Mày có chừng tao đó. Thời gian thám thoát thôi đưa, hai báu và ba quý cũng đã lớn, tới tuổi lập gia đình. Tính tình hai báu giống dị háo sắc, nên mỗi lần bà Lệ dẫn đứa con gái nào tới ra mắt, hắn đều muốn cưới. Nhưng xuôi thầy, Đứa con gái nào sau khi tới cho hắn coi mắt đều bỏ của chạy lấy người. Không dọa tự tử thì cũng bỏ trốn để không muốn tía má của mình gã cho hai báu. Có một lần, hai báu ở nhà buồn chán không biết làm gì liền đi ra thăm ruộng. Tía má ơi, tía má nghỉ tay đi. Con đem cơm tới cho tía má rồi nè. Cái giọng nói ấm, dịu dàng của con gái ông bà nhã Người làm thuê cho nhà bà Lệ khiến cho hai báo trong phút chốc đã say đắm mê mệt. Anh núp vào một góc cây gần đó len lén nhìn lành. Giờ phút này đây hai báo cảm thấy trái tim của mình đang loạn nhịp vì cô. Quyết không để ruột mất cô lành. Hai báo quyết cưa cẩm cô cho bằng được. Lúc đầu thì lành có ý từ chối vì vốn biết hắn có cái thối trăng hoa nhất nhị ở trong làng. Nhưng dần dần nghe theo lời mật ngọt của hắn lành đã không kìm được lòng mà ngã vào lòng hai báu nè anh có thương em thiệt không ừ, có chứ sao mày hỏi vậy dạ vì em sợ em là con gái nhà quê em sợ không có xứng với anh em đừng có lo anh đã thương ai rồi á thì sẽ hứa một lòng với người đó anh ghẹo em hoài à lời này á anh đã nói với bao nhiêu cô gái khác rồi em... Biết lành không tin lời mình nhưng vì quá mê mệt với cái sắc đẹp mọc mạc cũng như giọng nói dịu dàng của lành Hai báo dỗ ngực mà thề Anh thề có trời có đất làm chứng Nếu thằng hai báo này có dối gạt lành nửa lời thì cho... Thôi thôi thôi, em tin anh mà Hai báu nắm lấy tay lành hôn nhẹ lên má cô Còn lành có lẽ gì quá hạnh phúc cô chỉ ngượng ngùng cười rồi e ấp nép vào lòng của hắn mấy ngày hôm sau đúng như lời hai báo hứa hắn đã dẫn lành về nhà mình ra mắt bà lệ vừa nhìn thấy cô bà lệ đã tỏ vẻ không hài lòng má sinh con ra bình thường mà báo con đâu có đuôi mụ gì sao lại chọn đứa con gái chân lắm đầy phèn vậy nè kìa má sao mấy gặp mặt má lại nặng lời với cổ vậy dù sao cổ cũng là bạn của con mà má bạn á thì có giam ba loại bạn chứ con má chỉ quen tiếp bạn tây khách sang chứ đâu có tiếp cái loại chân phèn như thế này biết má mình có ý chê bai hai báu nói má có chê cái gì đi nữa thì con cũng quyết lấy lành làm vợ còn nếu má một mực ngăn cấm con bỏ nhà đi lính cho má coi kìa anh hai sao anh có thể nói hộn với má như vậy chú biết cái gì mà xen vô Tới lúc chú đưa người con gái của mình gì mà bị má từ chối, coi rẽ thì chú mới hiểu cái cảm giác của anh bây giờ. Bà Lệ sợ hai báu đi lính thiệt nên bà đành xuống nước khuyên ngăn con. Con lớn rồi. Con muốn lấy vợ thì má không có cấm nhưng phải lấy người môn đăng hổ đối chứ con. Đằng này... Đằng này sao má? Con thương lành, thương con người chân chất một mặt của cô ấy. Không lẽ má muốn con thương mấy cô ả tiểu thư suốt ngày kêu căng hỗn hạo khinh người sao má? Ừ thì à, thôi con muốn cưới ai thì má hỏi cho con Ồ vậy hả má đồng ý rồi hên cho con lấy lành làm vợ phải không Ừ thôi được rồi Bà Lệ quay sang nhìn lành Bà có vẻ vẫn còn không hài lòng Khi chấp nhận cô về làm dâu Nhưng vì hai báu cương quyết lấy cô Nên bà đành nhắm mắt gợt đầu Cô gat đau nói với tía má cô đi À, tôi coi ngày lành tháng tốt á, Sẽ dẫn con trai tôi qua hỏi cưới cô Dạ con cảm ơn bà Làm vợ của hai báu được hơn nửa năm Lành mới táo quả nhận ra rằng Lấy hắn là một điều sai lầm Sáng trưa chiều tối Cô phải dọn dẹp hết thảy công việc nhà Từ quét dọn đâu nhà Tới ngay cả cái dọn cái chuồng heo chuồng bò Cũng đổ dồn vào tay của cô Chưa hết cô phải hậu cơm cho bà Lệ hai báu lẫn ba quý. Nhiều lần đang ngồi trong mâm, ba quý thấy chị dâu mệt mỏi, liền hỏi, chị dâu, chị dâu mệt hay sao? Em thấy sắc mặt của chị có vẻ không được tốt lắm đó. Chị không có sao, chị cảm ơn chú ba nghe. Từ khi về làm dâu, lành chưa bao giờ được ai đó hỏi han mình. Nay cô nghe được lời quan tâm của chú ba, nên khi nghe những lời hỏi thăm đó, Lành cũng vui lắm Cô cứ tủm tỉm cười Nhìn vợ được em trai khen Cứ hớn hở ra mặt Hai báu ngoài mặt thì cười Nhưng bụng dạ cứ nóng lên vừng vừng Vì ghen Chị hai của mày Có khỏe hay mệt Người cần lo là tao Chứ không tới lượt chú đâu Hai báu vừa gấp thức ăn Vừa nhai vừa nói Nhấn nhá từng câu từng chữ Hiểu được ý của anh mình Bà quý chỉ biết cười trừ. Thấy vậy, bà lệ còn chăm thêm dầu vào lửa. Vợ chồng thằng hai, á, tụi bay không có định có con hay sao. Để cho má có cháu mà ẩm bồng chứ. Cưới nhau cũng hơn nửa năm rồi, mà má có thấy hai đứa báo tin gì đâu. Trông người đang mang cục gan. Bây giờ, lại bị má gieo thêm cái cục tức. Hai báu đập thẳng cái chén trên tay xuống bàn. Chọn một tiếng, cái chén bể tan tành. Xen lẫn cái lời lẽ lớn lối của hắn Đó Cô nghe má nói chưa Cô vừa lòng cô chưa Cả tháng cho chồng đụng vào người chưa tới ba lần Cô làm như cô là con gái trinh không bằng nhỉ Anh Sao anh lại nói nặng lời với em Em chỉ vì Chỉ vì cô tương tư thằng Quý Không muốn gần gũi với chồng đúng không Hả? Sao anh lại có thể nghĩ như vậy Chú ba là Là em của anh mà Chị dâu em chồng hỏi thăm nhau mà mà mà không được hay sao anh? Chị dâu em chồng, chị dâu em chồng rủ nhau chồng lên giường đó. Sao tôi biết được? Anh... Hai báu nói mà bà Lệ muốn ghen chùm cho con trai. Âu mà ba quý cũng là con của bà. Nên bà đành nhẹ lời liếc nhìn lạnh cảnh cáo. Cái nhà này trước giờ ăn ở đàng hoàng Má rất ghét nghe mấy cái lời đồn đại không tốt của bọn dân ở ngoài kia về cái nhà của mình. Con biết chưa? Lành. Dạ, má, con biết. Biết á, thì làm sao coi được á, thì làm. Bây giờ phận chỉ dâu, đừng có hấn hở với em chồng. Người ta nhìn vô á, bọn chúng đánh giá cái nhà này không có gia giáo. Họ chửi rũa má, không có biết dạy con, nghe chưa? Dạ, má. Nghe từng lời của bà Lệ, Lành chỉ biết cuối đầu, lâu lâu cô lén ngẩn đầu lên nhìn bà lệ. Nhưng lần nào cũng như lần đó, cô đều thấy bà liếc mắt nhìn mình. Từ ngày bị bà lệ răng đe, lành sợ ra mặt. Cứ hãy lúc nào hai báu muốn là cô phải chịu, dẫu cho ngày đó cô khó chịu trong người đêm nào cô cũng bị hai báu hành hạ khiến cô đau nhất cả người khóc ngẹn. Cô còn co phai chieu dau cho ngay tư cái hanh ha khien co đau nhuc quý hả? Ai mới là chồng của cô? Là anh, là hai Bảo, là hai Bảo, anh ơi. dần dần, lành rồi, dần dần, lành mất dần cảm giác. Cô cảm thấy mình sống như không phải kiếp người nữa. Tới một ngày, khi con còn cam chịu được nữa, lành quẩn trí muốn chết quát đi cho xong. Nhưng khi có ý định làm quẩn, cô lại phát hiện mình đã mang thai con của hai báu. Biết tin mình có con, Lành không biết nên vui hay nên buồn. Cô sợ, nếu như cô không xin được đứa cháu đích tôn cho nhà chồng, thì chắc có lẽ chuỗi ngày bị má con bà Lệ dùi dập hành hạ sẽ tiếp diễn mãi mãi cho đến khi nào cô chết thì mới thôi. Má ơi, con... con... con sao? Cô mới tập nói hàng sao mà cứ ấp à ấp úng như mấy đứa con nít vậy hả? Hình như con, con có thai rồi đó má. Cái gì? Có thai hả? Con nói thiệt không? Dạ, dạ thiệt. Bà Lệ nghe lành thư chuyện xong, bà lập tức chuyển thái độ mừng ra mặt. Nhưng vốn tính đa nghi, bà phải mời hai ba ông thầy lang giỏi từ làng trên xóm dưới thăm thai cho lành. Chúc mừng bà, cô nhà đúng thật đang có mang, nhưng sức khỏe cô nhà quá yếu. Tôi e rằng nét mặt của bà vui mừng chưa được nửa giây thì đã phải trùng xuống. Bà lệ hoang mang lo lắng hỏi ông thầy. Liệu cháu tôi nó có sao ông thầy? Tôi cũng không dám nói trước. Vì sức khỏe của cô nhà quá yếu nên khó mà giữ cái thai này được. Vậy thầy có cách nào không thầy? Cô nhà đây cần phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống tẩm bổ vô Thì mới mong giữ nổi cái thai Dạ, tôi biết rồi Tôi sẽ chăm sóc cho má con của nó chú đáo Cảm ơn thầy nhiều Trước khi ra gì, Thầy Lan còn không quên nhắc đi nhắc lại Bà nhớ phải tẩm bổ Và phải đảm bảo tinh thần của cô nhà luôn tốt Thì cái thai cháu của bà nó mới khỏe được đó Tôi biết rồi, à, thưa thầy Bà cứ làm theo lời tôi đi Cứ cách một hai tuần thì tôi sẽ xuống coi sức khỏe cho cô nhà. Bà cứ yên tâm. À, dạ, được như vậy thì quý cho gia đình tôi quá. Tôi cảm ơn thầy nhiều nha. Không có gì. Thôi, chào bà tôi về. Cũng trễ rồi. Dạ, mời thầy. Từ hôm biết lành đang mang cốt nhục của nhà mình, bà Lệ vui mừng ra mặt. Trước kia, bao nhiêu công lên chuyển xuống trong nhà, đều do một tay của lành làm hết. Nhưng từ khi cô mang thai, bà Lệ giao hết cho người làm, còn bà thì cứ lan xăng hết sắc thuốc tới nấu gà ác, chân heo hầm, những món đồ bổ cho bà bầu, bà Lệ đều tự tay làm, bồi dưỡng cho con dâu. Con dâu, con ngồi dậy ăn đi nè, chân heo má mới hầm, ăn đi, cho nó nóng. Nhìn thấy thái độ của bà Lệ ngày càng thay đổi, Nhẹ nhàng với mình hơn lúc đầu, lành còn e ngại, nhưng rồi cũng quen dần, cũng có cảm giác thoải mái hơn trước sự ân cần chú đáo của mẹ chồng. Dạ, con cảm ơn má, nhưng con chưa có đói má à. Chưa cái gì nữa à con, sáng chua cai gi nua con mới ăn có một chút xíu à. Thôi, ráng ngồi dậy ăn đi, nó còn nóng nè. Đâu phải ăn cho con không đâu, mà còn cho cháu của má nữa chứ. Bà Lệ từ tốn nói, Rồi còn cười với mình. Khiến cho lành có ngạc nhiên vì từ khi về làm dâu tới bây giờ đây là lần đầu tiên lành mới thấy bà Lệ cởi mở tươi cười với mình. Một tháng, hai tháng rồi cho tới khi lành mang thai ở tháng thứ bảy, thứ tám thì cô mới phát hiện ra hai báu chồng có mình đang lén lút nuôi gái ở bên ngoài. Anh xứng đáng làm chồng làm cha không hả? Hai báu. Sao anh dám làm vậy với má con của tôi? Tôi làm cái gì? Hả? Cô mang thai bụng lớn như cái trống rồi. Cô không chiều tôi được. Thì tôi phải ra ngoài hú hí chứ. Cô bắt tôi nhịn hả? Làm sao tôi chịu nổi? Anh có biết làm vậy, động tới cái thai và hại tới sức khỏe của vợ anh không? Anh có nghĩ tới vợ không hả? Còn con có anh nữa chứ? Hay anh chỉ biết nghĩ tới bản thân của mình thôi? Tôi nói vậy có đúng không? Cô... Hai báu tức giận vào mặt của lành một cái đau điếng khiến cô không giữ được thăng bằng, mà dấp ngã chui về phía trước. Vô tình, cái bụng đập vào cạnh giường, làm cho lành đau đớn ôm bụng, mặt tái xanh, cố gượng kêu tiếng được tiếng mất. Anh ơi, bụng của em đau quá. Cô đừng có hỏng lấy cái cớ đó ra mà giữ chân tôi nghe. Tôi nói cho cô biết, trong nhà này kể cả má tôi cũng không cản được tôi đâu. Tôi muốn đi là tôi đi. Cô nghe rõ chưa? Anh ơi, Đừng đi mà, đừng bỏ em, bụng của em đau quá nè. Nghe tiếng cử cãi của hai vợ chồng con trai, bà Lị lập tức ba le lap bốn cẳng chạy lên phòng. Có chuyện gì mà hai đứa lại cãi nhau vậy nữa? Định vạch áo cho người xem đơn hay sao? Cho mọi người cười mía mai vào cái dòng họ tổ tiên nhà mày hay sao hả? Đó, đó là bụng đau bụng kìa, Hồng giữ chân tôi kìa, má giải quyết đi, tôi còn có việc phải lo đó. Hai báu vội vội vàng vàng, quay bước bỏ ra ngoài. Hắn mặt cho lạnh đang đưa đôi mắt đau đớn nhìn mình. Thấy con trai mình như vậy, bà Lệ tức giận, xối xả lên đầu hết con giận lên đầu lạnh. Cô còn giả giờ trước mắt tôi nữa hả? Nhanh đứng dậy đi, nhà cửa còn bao nhiêu việc chờ cô dưới kia kìa. Nhưng má ơi, cái bụng của con đau lắm, chắc con sắp sanh rồi má à đẻ đái cái gì giờ này hả cô mới bầu có bảy tám tháng mà mấy tháng này tôi chịu cô lắm đó rồi bây giờ cô lười chảy tay ra không cô không có ý đó bụng có con đau thiệt mà má nghe lành rên la thảm thiết bà lệ quay lại nhìn cô nhìn gương mặt cô nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn cực kỳ bà mặc kệ dẫu biết rằng lỗi là của thằng quý tử của bà Nhưng bà Lệ vẫn một mực phủ nhận, quy hết lỗi lên đầu lạnh. Là cô, là do cô, bầu bị không có giữ được chồng, thì để nó đi ra ngoài, thoải mái một chút đi, suốt ngày cứ cần nhăn cử nhữ, hỏi sao chồng nó không có chán. Má ơi, nhưng anh báo, cô im đi, khó bầu đã không giữ được chồng đã đành rồi, vợ lại làm đúng nằm niểu nữa, nói cho cô biết nghe, cháu tôi có mệnh hệ gì, thì có chừng tôi đó, Má cũng là phụ nữ mà Sao má có thể nói vậy được Tại sao không hả Không chịu được chồng thì để nó tự đi tìm chỗ giải tỏa Mà nó chỉ chơi bời thôi Chứ có gì đâu mà cô cấm cản Khắc khe cho nó chi Nhưng lỡ Không có nhận nhị cái gì hết trơn Tôi mệt với cái miệng cô lắm rồi đó Suốt ngày chỉ biết nằm rên la Không có làm được cái gì ra hồn cả Bà Lệ Chửi rũa lành đã đợi Bà vừa bước chân bỏ đi ra ngoài, thì lành vẫn ôm bụng, mặt mày tái xanh, rên la dữ dội hơn. Má ơi, bụng có con đau quá. Bà Lệ điên tiết quay lại, định chửi mắng cô. Nhưng khi nhìn thấy dòng máu đang chảy ra từ ở dưới chân lành, bà hốc quảng, cứ tưởng bà Lệ sẽ chạy ngay tới và hỏi han cô. Nhưng đằng này thì lại khác, bà hét toáng lên, mặt đỏ như lửa cháy. Mắng chửi lành thậm tệ, mặc cho cô đang đau đớn thôi thót. Cháu của tôi, trời ơi, cô đúng là con đàn bà vô dụng mà. Có nằm im, chờ đẻ thôi mà cũng không có được nữa. Cô có biết tôi chăm cô tốn bao nhiêu tiền của không hả? Thứ đàn bà vô dụng. Má ơi, con là do anh báo, anh cứ đòi rồi anh đánh vào bụng con mà. Bà Lệ đứng nhìn rồi lại quát mắng xối xả. Cô đừng có đổ thừa cho con trai của tôi Tại cô không có cẩn thận Không biết giữ con Sao cô lại trách nó Nhưng con đang mang thai Con có ảnh mà má Sao ảnh nở Sao tôi lại khổ sở cho cô như vậy chứ không biết được nữa Bà Lệ dội dàng Mặt hầm hầm chạy đi chạy lại Tìm bà đỡ Cuối cùng Bà cũng mời được bà đỡ ở gần nhà Tới đỡ đẻ cho lành Một lát sau Khi bà đỡ tới, nhìn thấy lành bà quay sang nói với bà Lệ. Thưa bà chủ, con dâu của bà mất máu quá nhiều rồi. Tôi e rằng chỉ có thể cứu được mẹ hoặc đứa con thôi, một người thôi. Bà cứu đứa con của nó cho tôi. Nó là đứa cháu đích tôn của tôi đó. Bà nhất định phải cứu nó. Dạ, thưa bà tôi biết. Bà Lệ đi ra ngoài, đợi cho bà đỡ làm xong, thì từ bên ngoài... Bà còn nghe tiếng gào thét đầy đau đớn của lành Nhưng bà vẫn thản nhiên Nhấp chén trà ung dung thưởng thức Trời từ từ chuyển sang chiều tà Thì bà đỡ chạy ra Trên tay bà là một đứa bé Được quấn khăn kỹ lưỡng Thưa bà chủ Cháu gái của bà đây Cái gì Nó bầu con gái hả Tôi tưởng con trai thì tôi giữ Chứ con gái thì bỏ đi Kìa Sao bà lại nói vậy? Con nào cũng là con mà, cũng là cháu của bà hết á. Nhà tôi chỉ cần cháu trai để nói giỏi thôi, chứ con gái có cũng như không à. Sau này nó cũng về phục dịch cho nhà chồng, chứ có lo lắng gì cho tôi đâu. Bà lệ nhìn chầm chầm vào đứa cháu gái trên tay của bà đỡ. Bà vội giành lấy nó, rồi đưa cho bà đỡ mấy đồng bạc. Chuyện của bà coi như là xong rồi nghe. Đây, tiện công của bà nè. Cảm ơn bà chủ Nhưng còn cô lành Cô ấy không có qua khỏi rồi Chuyện này của nhà tôi Bà đừng có nhiều chuyện Dạ thưa bà chủ Tôi xin phép Bà đỡ dội dàng xin phép bà lệ ra dì Nhưng trước khi bà đi Bà chủ không quên Nghiến răng thì thầm vào tay của bà Chuyện con dâu của tôi xin phep ba đo doi vang xin phep ba le ra gi nhung truoc khi ba cấm bà nói ra nghe không Nếu bà dám hé nửa lời Thì gia đình bà có mệnh hệ gì á, mà đừng có trách tôi à. Bà đỡ nghe xong, mặt lắm lét, dạ thưa rồi dội nhanh chân rời khỏi nhà bà lệ. Vừa bước ra cửa, thì bà bị hai báu đang quýt xấu đi vào bắt gặp. Nhìn thấy gương mặt của bà đỡ có gì đó không tốt, hắn thắc mắc. Cái bà này, sao bà cuốn lên vậy cả? Vừa bước tới cửa, hắn đã nhăn mặt nhăn mày lấy tay che mũi. Cái mùi gì mà ghê vậy má? Mùi gì là mùi gì hả con? Má có ngửi thấy cái mùi gì đâu. Cái mùi má nó bị sao vậy? Nó hơi nực nồng vậy nè. Mà má nói không có ngửi thấy. Tôi cũng thua má luôn đó. Cái mùi tanh ngay ngáy làm cho hai báu bực bội. Bà hồi nãy là ai vậy má? Tôi thấy bà hớt hà hớt hải chạy ra ngoài á, mặt mùi lắm le lắm lét sợ hãi cái gì đó. Vợ con nó sinh khó nên chết rồi. Vợ con Nó sinh rồi hả má Con trai hay con gái Tuy bà Lệ nói cho hai báo biết Lành đã chết vì xin khó Nhưng có vẻ rằng Hắn không quan tâm tới vợ Mà chỉ hống hớt hỏi con trai hay con gái Nhà mình vô hậu rồi Con vợ con nó sinh con gái Con gái hả ừ. Thôi bỏ nó đi Nuôi làm gì Hai báu câu mày lại rồi thẳng nhiên nói. Con lành đó, nó chết rồi. Má không muốn để cho tụi dân lạng ngoài kia nó biết chuyện. Bây giờ con tính làm sao thì tính đi. Mắc gì mà má phải làm vậy chứ. Nó chết đó thì làm đám ma cho nó. Họ biết thì đã làm sao chứ. Con khờ quá à, hai báu. Dân lạng mà biết chúng lại đồn thổi một cái thành mười. Lúc đó thì hào gia mình có mặt mũi nào mà thỉ quy với chúng nữa. Chứ giờ mà muốn làm sao. Đằng nào thì bà đỡ cũng biết con là nó chết rồi mà Con đem xác của nó ra ngoài sau giường nhà mình chôn đi chôn nó hả? Lỡ như... Không có lỡ cái gì hết á Nghe lời má đi Mọi chuyện để má tính cho Còn đó nhỏ thì sao? Tôi không có nuôi con đua nho thi sao đâu à nghe Con trai tôi mới nuôi Má biết rồi Con đem bỏ nó ở đâu thì bỏ đi Miễn sao xa nhà mình chút là được Lỡ như bà đỡ bà biết thì sao? Dù gì bà cũng thấy mặt của nó rồi Con không cần phải lo Bà không dám hé nửa lời đâu Má chắc chưa Chắc mà Con cứ theo lời má đi Ừ Mà nói chắc thì tôi làm Sau này lỡ có chuyện gì thì Còn khỏi phải lo Má tính hết trơn á trời rồi Hai báu và bà lệ đang bàn tính Thì có tiếng của ba quý Má ơi Má Con cu theo loi ma đi u ma noi chac thi toi lam sau nay đo co chuyen gi thi con dâu gì ra mắt má nè Má ơi Tiếng ba quý ngoài sân đang đi dù Khiến cho bề lệ giật mình. Chết! Thằng Quý nói gì? Giờ giờ sao con? Má xuống nhà cản chân nó lại đi. Ở đây cứ để tôi tính. Ừ, ừ. Con tính sao thì tính nhanh Chuyện này mà lộ ra thì nhà mình mang tiếng. Xóm làng nó cười cho thúi đầu đó. Tôi biết rồi. Má nói nhiều quá à. Má xuống canh chừng thằng Quý đi. Ừ, má đi liền nè. Ráng làm cho kính ngang con. Biết rồi. Má nói nhiều quá à. Đo mà lên cản thằng Quý đi nó mà biết chuyện á thì làm ầm lên cho má coi bà lệ nghe lời hai báu bà lập tức chạy lên nhà trên làm bộ cười cười nói nói má tự ở dưới nhà sao nghe con nói dẫn con dâu về ra mắt má phải không ba quý dạ cô ấy nè má bà lệ nhìn người con gái khép nép đứng ở bên cạnh ba quý bà nhìn cô ấy từ trên xuống dưới rồi gật đầu dữ ác không Con có mắt nhìn người đã. Bà Quý đứng cười cười rồi gãi đầu nhìn người con gái của mình thương. Còn cô ấy thì e thẹn lấy tay che miệng mà cười duyên. Con chào bà. Con là nhàn bạn gái anh Quý. Ừ. Con nhà ở đâu? Gia đình sao? Có thể kể cho bác chút xíu được không? Thấy má cứ hỏi dồn sợ người thương lo lắng bà Quý liền cướp lời. Kìa má. Má hỏi vậy cổ ngại đó má Cái thằng Mới đó đã bên chầm chập rồi Má hỏi vậy thôi Chứ mới nhìn qua là má đã ưng rồi Nhìn thằng con thứ của mình Đang đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh Mà cười cười Bà Lệ cũng mừng vui sa mặt Thôi thôi Hai đứa cứ định cười với nhau hoài vậy sao Dạ Tụi con đâu dám Hai anh chị làm như tôi không thấy sao Ở đó mà dám mới không dám nữa Dạ, má Nhìn mặt ba quý và cô gái Có vẻ hơi lo lắng Bà Lệ chật che miệng cười Má chọc hai đứa đó thôi Chứ má biết nhàng từ lâu rồi Ba le chợt che ngước mắt nhìn bà Lệ nhàn tu vẻ mặt ngơ ngát Má, ngo ngác này là sao? Má biết nhàn từ trước rồi hả? Cái thằng này Cái nhàn là con của ông Lý Bạn chơi thân với tía má từ hồi còn trẻ chứ ai Nghe má nói gương mà có ba quý và nhàng cũng bớt nhan còn sự lo lắng như lúc nãy nữa Thưa bà chủ Bà biết tía má con hả? Ừ Thiệt đó chứ Bà còn tới nhà con chơi mấy lần Hồi bac con còn nhỏ xíu à Nhàng khẽ cười nhẹ Bà lệ lại tiếp lời Bác nhớ Hồi đó đó Tía má con choi may lan hoi đo con con nho xiu a nhan khe cuoi nhe ba le lai tiep loi bac nho hoi đo đo tia ma con voi gia đình của bác Còn định hứa hôn với nhau Lúc đó hai nhà chưa có quyết, mà bây giờ hai đứa đã đem lòng thương nhau, làm cho bác bất ngờ thiệt đó nghe. Nhàn không biết nói gì, cô chi khẽ cười, rồi nhìn ba quý. Ba quý cũng vậy, vui cười ra mặt. Vậy là má chấp nhận rồi hên. Má tưởng con thương ai, chứ thương cái nhàn con ông Lý thì má ân rồi. Ba quý trồm tới ôm bà Lệ. Cậu cứ như một đứa con nít, thò thẻ vào tay của má. Con cảm ơn má, con cảm ơn má nhiều lắm, con cứ sợ... Sợ gì? Con là con trai mà, mạnh mẽ lên chứ. Ba quý cười rồi gật đầu lia lia. Cậu quay sang nắm tay nhàng cười nhẹ. Má đồng ý rồi kìa em, em cảm ơn má đi. nhàn khẽ gật đầu với ba quý. Cô quay sang nhìn bà lệ rồi nhỏ nhẹ con cảm ơn bà chủ cảm ơn bà đã chấp nhận con còn gọi là bà chủ làm sao tập gọi bằng má đi là vừa nghe được câu mở lời của bà lệ trong bụng nhàn không khỏi vui mừng cô e thẹn cúi đầu che miệng cười cười không khí trong nhà đang vui bỗng ba quý đứng dậy định bước tới nhìn ra cửa sổ khiến cho bà lệ giật mình vội chạy tới hình như có tiếng chân ngoài giường nhà mình đó má ơi Má để con ra coi thử coi sao Đừng Con không có được ra đó đâu Tiếng là lớn của bà lệ Làm cho ba quý có chút bất ngờ Sao vậy má Bộ nhà mình có chuyện gì hay sao Câu hỏi của quý Khiến gương mặt của bà lệ tái đi Bà lấp bấp à, à, à, Không Là tiếng của mấy người Má mướn tới bốn phần cho mấy cây chuối Sau giường đó Dạo này nhìn thấy nó sơ sát quá à Trời cũng về chiều rồi, gần tối Sao má không kêu họ ban ngày hãy làm Làm giờ này không chừng người ta tưởng ăn trộm Thì không sao đâu con Tại lúc má đi mướn Họ bận làm ở ngoài đồng Chỉ tới buổi chiều cỡ này nè Họ mới rảnh mà làm cho nhà mình thôi Nhưng cũng phải có người canh chứ Không lẽ má cứ để họ tự túc làm vậy sao Thì có anh hai có con á Nó canh ở ngoài đó Con yên tâm đi Con tưởng không có ai chứ Có anh hai canh nó thì tốt rồi Bà Quý cười cười, anh định quay lại ghế. Nhưng thấy sẵn tiện, anh định đi xuống phòng của vợ chồng hai báo. Chị hai ở trong phòng hả má? Để con xuống mời chị lên coi mắt em dâu luôn. Bà chỉ mới quay lại ghế ngồi, định cầm chén trà nhấp môi. Nhưng khi nghe bà Quý nói, thì mém xíu là bà đã làm rơi cái tách trà trên tay xuống đất. À, con lành nó... À, à, à, nó xin phép về nhà tía má rồi rồi con. Chị dâu đang có thai hình như... Cũng được 7-8 tháng rồi Còn về nhà chỉ làm gì hả má Ừ thì nó, nó tám ở bệnh Nên xin phép má về ngày ừ, Ra là vậy Con tính kêu chỉ lên để hai chị em làm quen Sau này còn giúp đỡ lẫn nhau nữa Ừ Chuyện đó để từ từ đi Còn giống tính cái thằng báo thiệt đó Cứ nôn nóng cưới vợ không à Bộ Giờ lớn rồi Hai đứa thương vợ hơn thương má hay sao không có đâu má của con thì con phải thương nhất trên đời chứ cái thằng déo miệng à toàn nịnh má không à con nhàn nó cười con kia bà lệ nhìn nhàn cười bà quý nghe xong cũng cười cười gãi đầu không biết nói gì thêm không khí đang dần trở nên vui vẻ thì hải báu từ ngoài cửa chạy vô mặt hớt hải. má ơi con lạnh con lạnh con lạnh làm sao Nó sinh rồi đúng không? Là con gái hay con trai? Nói cho má mừng coi. Có phải là con có con đâu mà con gái hay con trai chứ? Gương mặt có hai báu máu me bầm tím giọng hắn thiều thào miếu máu như muốn khóc hắn uất ức. Vợ của con nó bỏ nhà theo thằng nhà giàu ở trên phố rồi. Cái gì? Nó đi hồi nào? Mà sao má không biết? Nó trốn đi từ hồi sáng sớm á con bắt gặp kéo nó gì mà mà sao hả? con đừng có ấp ảm ống vậy nữa, có được không? Nó xúi cái thằng nhân tình của nó, đánh con ra nông nổi này nè, má thấy không? Bà Lệ đưa tay lên vuốt mặt hai báu, đôi mắt của bà nhìn hắn như là đang thương xót đau lòng lắm. Tội con trai của má quá à, má không ngờ là con lành nó lại đâm ra hư đốn như vậy sao? Con có lỗi với má, con không dạy được vợ, để nó lăn loàn rồi bỏ nhà theo trai, con bất hiếu, không giữ được vợ con, không để cho nó xin cho má đứa cháu tử tế. Không, không phải lỗi của con, là do gia đình mình nhìn làm nó thôi. Thấy má ôm anh Hai mà khóc, bà quý chạy tới, vỗ vai Hai báu nói vài lời an ủi. Từ từ đã anh Hai, biết đâu anh nhìn lầm người thì sao? Lầm sao được mà lầm? Chính mắt tao nhìn thấy chị giao bay lên xe của thằng đó mà. Hai báu quay sang, mặt mày miếu máu, tức giận mà quát lớn với ba quý. Bà lệ thấy vậy, liền hùa theo hai báu, bà khóc bù lu bù loa. Mấy dạo trước á, má thấy mày với con lạnh nó cứ cãi nhau hoài à. Cơm không lạnh, canh không ngọt là má nghi lắm rồi mà. Má thì không có ngờ nó luôn đó. Bà lệ đánh nhẹ vào vai con và trách. Má đã nói, mà bay có nghe đâu. Ngay từ đầu, má đã ngăn cấm. Mà bay cứ... Bây giờ rớt cái khổ vào thân, sáng mắt bay chưa? Thôi má, má đừng có trách anh hai nữa. Với lại nhà mình cũng đang có khách mà, nên... Bà Lệ quay sang, nhìn nhàn với đôi mắt ướt đậm, rồi nhẹ nhàng nói vào tay của quý. Con đưa con nhàn nó về đi, chuyện ra má cưới xin á, thì từ từ má tính cho bay. Dạ, con biết rồi, để con đưa nhàn về, má cố trắng ăn hai ngang. Quý đứng lên tiến lại chỗ của nhàn, Nói nhỏ vào tai cô dài lời Nhàn hiểu chuyện nên gật đầu Dạ con xin lỗi Tía má con dặn nay nhà có việc Kêu con về sớm Mà con đã quên đi chứ Xin phép bác cho con về Hôm khác con lại ghé thăm bác Ừ không có sao đâu con Lâu quá bác cũng không có dịp gặp họ Con cho bác gửi lời thăm với tía má con nghe Dạ con cảm ơn bác Con sẽ gửi lời thía má con. Ừ, con về đi. Bà Quý, con đưa cái nhàng về cẩn thận nghe chưa. Quý nắm tay nhàng rồi gật đầu nói với bà Lệ. Dạ, con biết rồi. Má an tâm đi. Quý dẫn nhàn ra cửa. Nhưng cô vô tình làm rớt cái túi trên tay. Cô khom xuống lụm dội. Vừa khom xuống, nhàng bắt gặp ánh mắt của hai báu. Hắn ta đang nhìn chầm chầm vào ngực của mình ánh mắt hau háu của hai báu khiến cho nhàn đỏ mặt và có phần hơi lo sợ nên nhanh chóng cầm cái túi lên rồi rón rén theo chân của quý ra xe nghe tiếng xe của ba quý nổ máy rồi chạy đi xa hai Bảo mới buông bà lệ ra hắn cười điểu má diễn tuồng hơi bị giỏi đó nghe con cũng vậy mà thì mẹ nào con nấy thôi hai báu cười lớn chợt bà lệ bối rối hỏi Con lành, nó sao rồi con? Xong hết rồi. Hồi nãy thằng Quý nó định ra ngoài đó, hên là má nhanh trí, không thì... Cái thằng này, sao nó nhiều chuyện vậy trời? Tại bay chứ tại ai? Làm động quá nên nó nghi. Rồi nó có nói gì không? Không, má nói là mướn mấy người tới, bón phần cho mấy cây chuối ở sau giường, nên nó cũng không có thắc mắc gì. Má hay đó nghe. Hai báu lại cười, chỉ chỉ vào mặt của bà Lệ. Còn đứa nhỏ thì sao Không lẽ con chôn sống nó luôn rồi hả Má nghĩ tôi ác độc vậy hay sao Tôi đem bỏ nó gần bờ ruộng Ở nhà mình đó Sao con để nó ở bờ ruộng nhà mình Lỡ có ai biết đó thì sao Ai mà biết được Má toàn là lo xa thôi à Tôi mệt rồi tôi nên ngủ trước à Con Má chưa hỏi xong mà Báo Hai báo kêu như vậy Mà hai báo coi như không có nghe thấy Hắn bước dội về phòng. Trước khi đi, hắn còn quay lại quát bà một tiếng lớn. Máu còn là nó còn động ở trên sàn nhà kia kìa. Tôi còn lau chùi nữa. Để nó bóc mùi, bà muốn thằng Quý nó biết hả? Tiếng la quát của hai báu khiến cho bà Lệ cứng hỏng. Bà không dám hỏi thêm gì với hắn nữa. Đang thất thần ngồi suy nghĩ, bà Lệ giật mình khi nghe tiếng xe của bà Quý trở về. Nhưng chưa kịp định thần, thì bà trợn mắt kinh ngạc, Khi nhìn thấy trên tay của cậu ba đang ẩm đứa con của lành Má coi nè đứa nhỏ còn đỏ hỏng vậy á dễ thương ghê á mà nở lòng nào bỏ nó ngoài bờ ruộng chứ Trên đường dậy đây con đo hon tình nghe nó khóc thấy nó nằm chèo queo gần bờ ruộng nhà mình con thấy tội nghiệp nên ẩm nó vậy Không biết tía má nó là ai nữa sao lại ăn ở thất nhân ắc đức gì nè ném bỏ con mình vậy chứ đúng là không có tính người mà quý vị và các bạn đang nghe phần một của bộ truyện giọt máu tanh tác giả ngọc minh lâm phương xin lưu ý cùng quý vị và các bạn hiện tại lâm phương chỉ đọc truyện trên kênh xóm truyện ma mà thôi nếu có xuất hiện trên bất kỳ trang web nào hoặc trên kênh khác thì đó chỉ là những hành vi tội bại cặn bã của những kẻ trộm cắp tài sản và công sức lao động của người khác chúng ta nên cần tẩy chay hành vi vô sĩ nhằm bảo vệ những mc và những kênh truyện ma ở trên youtube Mà đã phục vụ chúng ta một cách đứng đắn trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện. Xin lỗi đã làm mất thời gian của quý vị. Bà Lệ đứng chết trần, mắt lâm lâm nhìn đứa bé trên tay của thằng con. Nhìn thấy thái độ có phần lạ lạ của má. Bà Quý tiến lại gần, lắc nhẹ vai của bà. Má ơi, má hả sao con nói gì con lùm được đứa nhỏ này ở ngoài ruộng nhà mình đây nè má thấy tội nghiệp nó không ừ ừ tội tội thiệt nghe câu trả lời của má bà quý nheo mắt má không có được khỏe hay sau con thấy má hơi lạ đó nghe không có giống như mọi khi má, má bình thường mà con đem nó về đây rồi lỡ hàng xóm người ta nói ra nói vô thì sao Có sao đâu má Mình cứu nó mà Chứ có giết hại gì nó đâu mà mình phải sợ Ừ Bà Lệ trả lời ẩm ừ bên ngoài cho nó xong Nhưng bên trong Lòng bà đang nóng như lửa đốt Bà lặng lặng quay người Định bước về phòng Đi được một đoạn Bà Quý chợt hỏi À quên nữa má Chuyện của anh chị hai sao rồi Còn không có nghĩ là chị ấy là người bội tình tệ bạc như vậy đâu Nghe xong, mặt của bà tái xanh trở lại, hơi thở gấp gáp, hồi hộp. Bà Lệ không dám quay lại nhìn thằng con. Chị dâu con... Cứ coi như là nó chết rồi đi. Má nói gì vậy? Sao có thể vậy được? Bà Lệ chợt nổi nóng. Bà quay lại quát lớn vào mặt con. Má nói! Cứ coi như nó chết rồi đi. Con có nghe má nói gì không? Tiếng quát của bà Lệ khiến cho bà quý sửng người ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao bà lại có thái độ lạ lùng như vậy. Đứa bé trên tay của anh nghe tiếng quát, nó giật mình bật khóc. Nghe tiếng khóc của đứa bé, bà lệ bóng rùng mình. Thấy bà quý ẩm nói dụng về. Bà chạy tới dành ôm lấy nó vào lòng. Nến, nến, ngoan, ngoan, nến. Rồi bà cất lời ru. Âu ơ dí dầu, cầu gián đóng đinh Cầu tre lắc lẽo gặp gình khó đi. Ấu ơ, khó đi, mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Vừa ẩm, bà lệ vừa nhìn vào mặt đứa trẻ non nước trên tay. Mắt bà dường như động lại. Thấy đứa nhỏ nín khóc, dần dần chìm vào giấc ngủ say. Bà như cố thở đều để giữ lấy bình tĩnh. Mặc dù trưng gương mặt của bà lúc này... Đã dương dãi lắm giọt mồ hôi Con đem nó về phòng đi Cố dỗ cho nó ngủ nghe Phải chị Chị hai có ở đây thì hay biết mấy Con gửi đứa nhỏ cho chị coi chừng Dù gì thì Má đã nói là nó chết rồi mà Giọng có bà lệ quát lớn Hai báu nghe thấy Dội dàng chạy lên nhà trên Chuyện gì Có chuyện gì mà má la hét quat lon hai bau nghe thay doi vang vậy Định phanh phui cho người ta biết hay sao Phanh phui Là sao hả anh hai của nhà mình sẽ ra chuyện gì? Hả? Nghe tiếng bà quý, hai báu giật mình. Hắn lấp bắp, ngương mặt thất thần. Mày, mày giờ hồi nào vậy? Em mới về tới thôi. Anh nói đi, nhà mình sẽ ra chuyện gì? Chuyện gì? Nhịp tim của hai báu đập mạnh dần, rồi mặt của hắn tái xanh lại, giống hệt như bà Lệ hồi nãy, khi nhìn thấy đứa con nhỏ mà ba quy hai bau giat minh han lap bap guong mat that than may may gio nao vay em moi ve toi thoi ẩm trên tay. Sao, sao mày M mà tìm được nó T Tìm được nó Anh hai biết đứa nhỏ này hả à, Không không Tao chỉ hỏi vậy thôi Ừ thì hồi nãy em định về Thấy nó nằm ở trên bờ ruộng á Tội quá nên em ẩm nó về luôn Vừa nghe ba quý nói Mà mồ hôi mồ kê nhảy nhảy Không ngừng trên mặt của hai báu Rồi mày Mày đem nó về làm gì Anh hai nói lạ ghê á Em thấy tội định đem về nuôi Chứ Không được, mày không được nuôi nó. Tại sao không? Hết má rồi bây giờ tới anh hai nữa. Tỏ thái độ vậy là sao hả? Nó mộ côi em đem về nuôi. Tích đức cho gia đình mình không được hay sao? Thấy thái độ của hai báu kỳ lạ, quá quắc. Ba quý có chút suy nghĩ du dơ. Nhưng rồi, anh cũng nhanh mà gạt nó qua quat ba quy co chut suy bên. Anh chỉ nghĩ chắc là anh hai đang giận lành. Nghĩ đứa con mà cô đang mang không phải là giọt máu của mình. Nên anh giận cá chém thớt mà thôi. Nhìn thấy hai đứa con như nước với lửa, bà lệ dội can. Tối rồi, hai đứa định gây gỗ to tiếng cho người ta tới hóng chuyện hả? Thằng Quý, con đem đứa nhỏ về phòng đi, nhớ chăm sóc cho cẩn thận đó. Nửa đêm nó có khát sữa thì... Ờ ha, quên nữa, lỡ nửa đêm nó khát sữa thì phải làm sao hả má? Ừ thì đợi má một xíu. Bà lệ vội vàng chạy xuống bếp. Bà bắt một nồi cháo lỏng rồi chắc lấy nước bỏ vào cái bình sữa mà trước đó lành đã mua sẵn để dành cho con. Sau đó bà pha với một chút đường rồi chạy lên đưa cho bà quý. Khuya nó có khác sữa, con cứ cho nó uống đỡ nước cháo này đi để từ từ má tính. Vậy được không má? Bà Lệ đứng suy nghĩ vài giây, chợt bà đổi ý. Thôi, con đưa con bé đây cho má giữ cho. Ủa? Sao má biết nói là con gái? Bà Lệ giật mình. Bây giờ bà mới kịp nhớ lại rằng mình vừa mới hớ lời. Ừ thì uh, má nhìn qua là má biết hà. Nó đâu có cái kia đâu nè. Ừ ha. Có vậy mà con cũng hỏi nữa. Ngốc thiệt à. Bà Quý cười với bà Lệ. Rồi tự gõ lên đầu mình mấy cái. Xong anh lại quay sang hai báu. Công nhận nhà có con nít á, thì không khí nó khác hẳn à, này ha. Thấy hai báu đang đứng chết trân nhìn con bé, ba quý liền lây mạnh. Anh sao vậy? Còn buồn chuyện chị hai hả? Hai báu giật mình, đứng suy nghĩ hồi lâu, gương mặt của hắn bắt đầu diễn lại cái nét buồn bã như hồi nãy. Hả? u Thôi, chuyện gì cũng từ từ cũng qua mà, có thể chị hai anh hiểu lầm chị hai thì sao bà lệ chật quát hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm con lại còn binh con điếm đó nữa hả má có chuyện gì từ từ nói sao má lại chửi chị hai nặng nề vậy mặt cho bà lệ và ba quý đôi co hai báo đi lưỡng thửng hướng về phòng của mình ầm một tiếng cánh cửa đóng sầm lại gian lên khiến cho hai mẹ con hết cả hồn cùng lúc đó Đứa nhỏ lại cất tiếng khóc dữ dội hơn Thôi Để má ẩm nó vô phòng đã Con đi ngủ đi, khuya rồi Nhưng lỡ nó khóc cả đêm Sao má ngủ được Chà mày Hai đứa má còn vỗ được Hứng hồ gì giờ có một đứa Dạ, vậy con do đuoc huong ho gi vo co mot Má ngủ ngon nghe Ừ, đi đi Ba Quý bước vài bước Rồi quay lại nhìn đứa bé Anh cảm giác như giữa mình và đứa nhỏ Có một cái gì đó vô hình đang níu giữ. Con đi ngủ đi. Bà Lệ phải nói thêm mấy lần nữa. Bà Quý mới chịu về phòng. Đưa đứa nhỏ về phòng, bà Lệ đóng cửa và bắt đầu đay nghiến. Mày về đây làm cái gì hả? Má của mày chết rồi. Mày cũng không phải là cháu của tao. Tại sao mày lại về đây? Bỗng, vô tình, bà Lệ nhìn lên từ bên ngoài cửa sổ. Lướt qua một cái gì đó trắng trắng khiến cho bà quảng người làm rớt cả cái bình nước cháo ở trên tay. Bà ôm đứa nhỏ mà tay chân rung lẫy bẫy không ngừng. Tiếng gõ cửa khiến cho bà càng thêm quảng sợ. Đứa nào? Đứa nào vậy? tôi hai báu nè. Má mở cửa cho tôi đi. Bà Lệ chạy dội mở cửa cho con. Hai báu nhìn lướt qua bên ngoài rồi nhanh chóng bước vô phòng. Má, đưa đây cho tôi. Đưa cho con, con tính làm gì? Giết nó chứ làm gì nữa. Giết nó? Hai máu nhanh tay bịt miệng và bà lệ lại. Má định la lên cho thằng Quý nó biết hay sao, hả? Giết nó, nhà mình mang nghiệp lắm, con à. Chứ má định nuôi nó hay sao? Ừ thì, má đừng có thì là cần tay cái gì nữa. Con là nó chết cũng là do má đó, má không nhớ hả? Nhưng lỡ thằng quý nó hỏi thì sao thì má cứ nói đại với nó là có người xin nuôi đó nhỏ rồi được không con mệt quá má cứ để đó đi tôi lo hai báu nói rồi giật mạnh đứa nhỏ khỏi tay bà lệ hắn lẹ chân lẹ tay phóng ra khỏi phòng rồi biến nhanh mất dạng hai báu vừa mới đi thì ngọn lửa từ cây đèn dầu đột nhiên tắt trong phút chốc căn phòng trở nên tối om như mực Từ bên tai, bà lệ nghe vang dẫn tiếng ru con, nghe lạnh cả tóc gáy. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ, ầu ơ con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội rổ mây. Trong căn phòng tối ôm, chân của bà sung rảy quờ quảng xung quanh, bỗng tay của bà Đụng phải một cái thứ gì đó, bà lệ cảm giác như có hơi lạnh lạnh. Má ơi, trả lại con cho con đi, má. Ánh trăng ngoài trời bỗng sáng lên, vô tình hát qua cánh cửa sổ. Gương mặt lạnh trắng bịch, kèm theo dài đường gân xanh đỏ, hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mặt của bà lệ. Vừa mới thoáng thấy ánh mắt vô hồn của lạnh, bà đã ngất xỉu tại chỗ luôn. Rạng sáng hôm sau, tiếng khóc của đứa nhỏ cứ gian lên bên tay của ba quý, khiến anh dần dần tỉnh giấc. Giữa màn đêm, chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu, mắt anh nửa mở nửa khép. Nhìn khung cảnh mờ mờ ảo ảo, trong không gian đó, ba quý chợt giật mình khi thấy thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ. Đang ẩm trên tay đứa bé đang cho bú với câu hát ru quen thuộc. Gió đưa bùi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Âu ơ, con thơ tay ẩm tay bồng. Tay dắt mẹ chồng, đầu đội rổ may. Bà Quý cố ngồi dậy, đồng thời dương đôi mắt lên. Cố nhìn coi người phụ nữ đó là ai. Miệng muốn hỏi lớn. Bà Quý không hiểu gì sao. Cho dù có cố cỡ nào, Thì cũng không thể nào ngồi dậy nổi Anh có cảm giác như Lưỡi của mình bị cứng đơ Không tài nào nói được Gắn gượng lắm Ba quý cũng chỉ lắp bắp được vài từ Cô... cô... cô là... Cố gồng hết sức mình mà nói Mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhãi Ướt hết cả áo Nhưng cái ba quý nhận được Chỉ là một sự im lặng tới đáng sợ Từng làn gió lạnh Cứ thổi vi phu qua người khiến cho anh lạnh cả tóc gáy. Bỗng trong ánh mắt bà Quý, người phụ nữ đang đứng đó, ẩm theo đứa bé, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng mình. Lúc đó, cơ thể của bà Quý mới trở lại bình thường. Anh đưa tay lên lau lấy lau để mồ hôi đang vương vải trên người. Bà Quý ngồi dậy, trong lòng dấy lên một sự lo lắng khó tả. Đứa nhỏ, má mình đang giữ nó mà. Sao người phụ nữ hồi nãy là ai? Sao cô ta vào được phòng của mình còn ấm đứa nhỏ nữa? Bà Quý chạy nhanh qua phòng của bà Lệ gõ cửa. Má ơi! Má! Má ngủ chưa? Má! Đứng trước cửa phòng. Anh khẽ gọi bà Lệ, nhưng không nghe bà trả lời. Nghĩ là bà đã ngủ. Còn chuyện anh vừa mới nhìn thấy chỉ là một giấc mơ. Bà Quý đứng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là mình nằm mơ thôi Không sao Không có gì xảy ra hết Định bước chân trở về phòng Thì ba quý lại nghe tiếng khóc giọng từ ở trong ra Tiếng khóc dữ dội không ngừng Mà không thấy bà lệ dỗ cho nó nín Ba quý nóng lòng Má ơi Sao đứa nhỏ khóc dữ vậy Nó, nó có sao không má Má ơi Kêu hoài Mà ba quý vẫn không thấy no bà lệ ừ hử cái gì Anh lấy làm lạ. Sao kỳ vậy cà? Thường ngày thì má tỉnh ngủ lắm mà. Kêu một tiếng là má dậy liền. Mà hôm nay sao vậy? Linh tính có chuyện không hay. Ba quý đành tự tiện mở cửa phòng mà xông vô. Cánh cửa vừa được mở ra. Anh nhìn thấy đứa nhỏ vẫn còn ngủ mê man Còn má của mình thì đang nằm bất động ở dưới sàn. Xung quanh là những mảnh vỡ của chai nước cháo. Anh phát quản lên. Má ơi! Má! Sao vậy nè? Má! Anh miếu máu kêu bà Ba quý hít lây người Rồi lại giật tóc mai Nhưng bà lệ vẫn không tỉnh Hoảng quá anh dội la lớn Anh hai! Anh hai ơi! Xuống coi má bị gì nè Hai báu đang nằm trần trọc trong phòng Lo sợ việc của của mình bị bại lộ Thì tiếng kêu lớn của ba quý Làm cho hắn giật mình Cái thằng ba này Nó làm cái gì mà đêm khuya la hét ồn ào dữ vậy ha Anh hai Anh hai ơi Biết rồi biết rồi Hai báu bực bội Vừa đi vừa rũa ba quý Nhưng khi vừa mới bước vào phòng của bà lệ Hắn như điến hết cả người Khi nhìn thấy đứa bé mà Mình đã lén đem đi hồi nãy Nó đang nằm ngủ ngon lành Ở trên giường của bà lệ Hai báu tiến lại gần nó sờ thử Bỗng hắn giật tay lại Sao có thể như vậy được Hồi nãy không phải mình đào hố chung nó rồi hay sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Giọt máu tanh Tác giả Ngọc Minh Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của bộ truyện Xin cảm ơn rất nhiều